các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chút anh tức ở bên trong, chẳng qua là để cho dễ gửi mà thôi, không cần lo sẽ bị nghiệt. Quả thật là anh túc Nam Cung Tình Hiên ngẩng đầu lên, hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, trong đôi mắt thâm thúy khinh lạnh bước người, trên trán tóc lòa xòa nhỏ nước, mịn hoặ lan tràn. Lan Tịch Huyền vẫn còn lặng lặng nằm ở bên ngoài, hơi thấp thỏm, đột nhiên nghe một tiếng dầm thật lớn trong phòng tắm cô sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ngồi dậy sống lưng thẳng tắp, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. chốc lát, nam công tình nhiên đi ra, ngũ quan anh tuấn như thiên thần của anh như bị phủ lên một tầng băng lạnh. khuôn mặt tuấn giật sạch sẽ, mát mẻ sau khi tắm rửa, làm cho người nhìn tim đập thình thịch. bị ánh mắt sáng ngời cùng khi phát cường thế kia hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trái tim ra tình huyền đập cuồng loạn nhìn anh đi về phía mình. trên bàn tay u nhã có máu nhỏ giọt rõ ràng là anh vừa mới đánh ngát cương trong phòng tắm tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì? Lâm Cung Thỉnh Hiên chống hai cánh tay bên người cô lạnh giọng hỏi. Là Tịnh Uyển cố gắng làm cho mình chấn định lại, ánh mắt mắt lạnh chăm chú nhìn anh nhẹ giọng nói. Như anh thấy, tôi chỉ nhìn thấy cô thân thể trần truồng xuất hiện ở bên cạnh tôi có thể nói rõ điều gì? Là Tịnh Uyển chấn động. Có thể nói rõ điều gì? thì chỉ có anh mới có thể rõ ràng. đâu phải anh chưa từng có phụ nữ. em nghĩ là anh hiểu rõ hơn em. giọng cô hơi run như là không chịu nổi sự vũ nhục như thế. thời điểm tôi có phụ nữ ít nhất có thể biết rõ mình ở trong cơ thể cô ấy. tôi đã từng đoạt lấy cô ấy. Nằm công tịnh hiên giữ chặt cặp cửa cô lạnh giọng nói. cô thì sao? la tình huyền dùng thuốc chơi vui không? tối hôm qua tôi thỏa mãn cô chưa? tình hiên Anh không cần nói những lời tổn thương người khác như vậy Em là con gái của nhà họ là Em không có bất kỳ gì sự tình không trong trắng Chính anh biết rất rõ Tối hôm qua là lần đầu tiên của em Trong mắt La Tình huyền dương dương lệ Nhìn anh chăm chú, nói Năm cầm kỉnh hiên mím môi Sắc mặt tái xanh rất đáng sợ Anh nhớ rất rõ ràng Khi đó, dụ thiên tuyết cũng từng nói về anh những lời giống như vậy Thật sự Cô khiến anh có một loại xâm động nguyên thủy Như dã thú Anh nhớ lần đầu tiên của cô nhớ rõ ràng đến vậy. Nhưng tới hôm qua, còn mẹ nó. Người nào tới nói cho anh biết là chuyện gì xảy ra. Vậy sao? Lần đầu tiên, bàn tay của Nam Công kình Hiên nắm cái mềm, hùng hăng sắp lên. Là tỉnh viện nghiêng mặt một qua, không có tiếng thét trói tay, không có sự ngượng ngùng. Chỉ là lặng lặng để cho thân thể trắng như tuyết của mình bại lộ trước mặt anh. Mà ở trên đệm áp giường một vết máu giống như cánh hoa nở rộng mặt của nam công kình hiên càng xanh mét hơn. anh chỉ liếc mắt thoáng qua, bỗng nhiên phủ trăn đắp lên lần nữa. la tình huyền, tôi sẽ nhớ kỹ lần đầu tiên của cô. thuốc không tệ khiến cho tôi ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. nam công kình hiên lạnh lùng bỏ lại một câu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. la tình huyền cuộn mình người trên giường, giơ tay chống chán, thống khổ không chịu nổi. cô đi bước này là sai lầm rồi sao? trước kia quan hệ của bọn họ không có cứng nhắc thế này. bây giờ không phải là một tay cô đã làm hư quan hệ này hay sao? Ông trời ơi, đây là chuyện cùng sợ nhất. Nam Công Tình Hiên mở cửa xe ngồi vào, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh trai, buổi trưa trở về ăn cơm nha, chị Tình Huyền đang đợi anh. Nam Công Dạ khi thêm dầu vào lửa, hướng về chiếc Lamborghini hô to, một đám người giúp việc chung quanh cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Chiếc Lamborghini lạnh lùng đảo qua một đường vòng cung ưu nhã, nhanh chóng phóng ra từ cổng lớn gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua cửa sổ xe làm suy nghĩ vốn rối loạn của anh càng thêm muộn ngang cánh tay của nam công tịnh hiên gánh ở trên cửa kính xe lạnh lùng chống đỡ môi ngón tay thon dài hung hăng đạo tay lái tốc độ xe tới cực hạn như bão tố anh cũng đa tình nguyện xảy ra quan hệ chết anh cũng không tin chẳng qua là tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì anh thực sự không rõ ràng lắm cố gắng nhớ lại nhưng chỉ có thể nghĩ đến bóng dáng của dự thiên tuyết một cái nhân mày một đường cười của cô đều như thiêu đốt mơ hồ hiện lên ở trong đầu của anh. anh muốn gặp cô nhất định ngay lập tức. chiếc lamborghini phong cách dừng ở cửa huệ minh. nam công tịnh hiên một thân tây trang màu đen tỏn ra khí khí vương giả tự nhiên lạnh lùng đi vào. quản lý trương đang ngay điện thoại trong phòng làm việc thấy bóng dáng của nam công tịnh hiên nhất thời sắc mặt tái nhợt vội vàng cúp điện thoại chạy ra ngoài. nam công thiếu gia quản lý trương tiêu lên cầm miệng lâm công tình hiên lạnh lùng quát, còn lấy trương vị nghẹt, không thở nổi, hỏa hoãn một cái mới nói, vị tiên sinh này xin hỏi anh có nhu cầu phục vụ. nghe chuyện hot nhất tại đọc